Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được đặt tạm tựa đề cho câu chuyện, tất là âm vong đeo bám. Dĩ nhiên là tôi cũng xin phép được giấu tên người bạn của mình, đồng thời cả tên của gia đình mà nó trước kia từng đi ở, để tránh những rắc rối không đáng có. Hy vọng rằng vẫn giữ lại nguyên vẹn những sự chân thực, cũng như những tình thiết dùng mình đáng sợ, mà đứa bạn của tôi kể lại với tôi trong ngày hôm đó. Không để mất thêm thời gian của quý khán thính giả, xin mời các bạn cùng tôi lắng nghe câu chuyện âm vòng đèo bám. Liên dừng chân lại đứng trước cánh cầm rất lớn của một căn nhà đổ sổ, cao gấp 4-5 lần căn nhà lụp sụp của bố mẹ cô ở dưới quê. Người xe ôm chở cô từ bến xe về đây cũng tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc hỏi. Nhà, nhà họ hàng cô ở đây hả? Nhìn như là một tòa lâu đài chứ không phải là biệt thự bình thường nữa rồi. Thế này chắc cũng là họ hàng cô phải giàu lắm đó. Người ta làm gì thích cô? Liên nhòi miệng cười gượng trả lời. Họ hàng xa thưa anh ạ, tôi cũng chẳng rõ là người ta làm cái gì. Còn tôi thì chỉ lên đây làm ô xin cho họ thôi. Anh Sa-ôm tỏ ra thông cảm rồi nói. Cứ bảo là một người làm quan cả họ được nhờ Nhưng mà chưa chắc đâu cô nhỉ? Thôi, chào cô nhé. Sau này có đi đâu á, thì cứ gọi tôi lấy rẻ cho. Liên cười cười gật đầu chào anh xe ôm chất phát, rồi quay lại ngửa cổ dõi đôi mắt trầm trổ, nhìn vào căn nhà mà đúng như lời của anh xe ôm vừa nói. Trông không khác nào là một tòa lâu đài. Anh xe ôm nói vậy vì nó được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, với bức tường cao bên ngoài xây hoàn toàn bằng đá tảng. Nhưng vẫn để cho người ngoài đường có thể trông thấy, toàn bộ phần mái uốn cong cong ở trong sẽ làm cho người ta liên tưởng đến những cung điện của vua chúa châu Âu. Ngồi trồm hỗm trên đỉnh hai cây cột dựng làm khung cầm, còn có hai con sư tử đá to vĩ đại, dáng vẻ oai nghiêm như những vị thần canh cầm. Ở dưới cánh cầm sắt được sơn mạ vàng nhìn trói mắt vô cùng, nạm thêm hai hình con ngựa đang đứng thẳng người. Dừng cặp móng gúc đối đầu với nhau Liên bị chóa ngợp mất một lúc Rồi loay hoay tìm được chuông gọi cửa Một lúc sau thì cô cũng nghe thấy từ trong sân Vọng ra tiếng dếp lẹt suệt Báo hiệu có người sắp ra mở cổng Người đón Liên là chị Thư Người chủ của căn biệt phủ Nguy Nga này Về vai vế họ hàng Thư phải gọi Liên là chị Nhưng Thư lớn hơn Liên 2 tuổi Hơn nữa cũng là người tạo điều kiện và chơi thân với Liên Từ ngày mà hai người còn bé tí cho nên Liên rất quý Thư Tôn trọng và coi cô như là người chị của mình Thư là con gái của một bà bác ở trong họ Nhưng hai vợ chồng bà đã ra nước ngoài để định cư Thường xuyên gửi tiền về để Thư chi dụng Và cũng là người góp của xây nên căn biệt phủ nguy nga này Hai ông bà cố gắng lan lộn ở bên Mỹ kiếm thẻ xanh và tiền chênh lệch tỷ giá sau này khi về già có tuổi sẽ truyền hành về Việt Nam sinh sống. Mặc dù vẫn giữ nguyên cả hai quốc tịch để lâu lâu lại bay sang Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng vài trăm đô. Liên nghe các bác nói thì biết vậy. Chứ đời cô chưa mấy khi được tận mắt trông thấy mồm ngang mũi dọc của cái tờ đô la nó ra làm sao. Thư mở cổng vui vẻ chào liên. Rồi một tay dẫn cổ vào. Một tay xách hổ Liên cái làn nhựa bên trong đựng mấy cân gạo nếp ngon và một ít quà mà bố mẹ Liên gửi lên cho nhà thư. Cô nhìn Liên rồi vui vẻ bảo. Gớm quà cắp làm gì cho nát nặng người ra? Thêm đi có mệt không? Có say xe không? Liên lắc đầu vui vẻ bảo. Không sao đâu chị ạ. À. à em đi như thế này suốt mà. Từ quê lên đây có gần trăm cây số chứ ăn thua gì. Thưa nhìn khuôn mặt đắt tái nhợt của Liên lắc đầu cảm thán. Cô biết đứa em họ của mình không muốn để mình phải lo, cho nên cố gắng mà nói như vậy. Chứ cô cũng thừa biết việc đi xe khách phải chen chút chật trội nó mệt mỏi như thế nào. Chưa kể trên xe khách lại có đủ thứ mùi ô nhiễm cực kỳ khó chịu. Cô hối hận vì bận việc quá, chứ nếu không thì cũng tự đánh xe về quê để đón Liên lên cho đỡ vất vả. Thư Tuy là một cô gái nhà giàu, nhưng tính tình cười mở hòa đồng chứ không kiêu căng hách sách như nhiều người cùng cảnh khác, nhất là với Liên. Thư luôn coi cô như một người em ruột. Đã từng cùng sống với nhau suốt quãng thời gian thư ấu, cho nên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net